Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phỏng vấn, lại có rất nhiều người đang ngồi chờ đợi Ai nấy đều có vẻ căng thẳng ghê lắm Nhìn qua một lượt, quân hiểu những người này chắc đang cùng hoàn cảnh với mình Miếng cương manh áo, chỗ ở của vợ con tùy thuộc vào họ Họ đến đây với trọng trách nặng nề trên vai Nhìn thấy nhiều người như vậy, thật sự quân không còn mấy hy vọng Nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại quay về Thôi thì đành ngồi lại xem sao Quân tự nhớ với lòng mình như vậy Rồi ngồi vào hàng ghế chờ đợi Mỗi lần cánh cửa phòng mở ra Là một lần tim quân thoát lại vì hồi hộ hồ. Anh phải cố ráng mắt vào những tờ giấy quảng cáo đủ loại Dán trên tường Để đầu óc của anh bớt căng thẳng Tới lượt anh rồi kìa Mau lên Người thanh niên ngồi phía sau hít nhẹ vào va Làm cho quân giận bắn người Anh vội vãn đứng lên đi vào trong Ngồi sau chiếc bàn đặt giữa phòng Là một người đàn ông khoảng trường 60 tuổi Vẻ mặt tương đối dễ chịu Ông ta chỉ tay vắt chiếc ghế ngồi đối diện. Mời anh ngồi đó. Quân gật đầu trào rồi khét khẳng ngồi xuống. Người đàn ông nói tiếp. Anh vui lòng cho tôi biết về khoảng cảnh gia đình anh hiện nay. Dạ thưa ông, tôi có một vợ và một con nhỏ. Hiện đang ở thuê nhà. Vợ tôi ở nhà trăm con. Công ty tôi làm vừa tạm thời đóng cửa. Quân nói như một người không cần suy nghĩ. Người đàn ông hơi mỉm cười. Gật cụ kéo chế cặp kính xuống. Nhân quân lại hỏi thêm. Anh có theo đạo không? Dạ không. Quân thành thật đáp. Anh hoặc là vợ anh, có ai tin ma quỷ, có ai sợ ma hay không? Quân rất ngạc nhiên về câu hỏi kỳ lạ của người phỏng vấn, nhưng anh vẫn trả lời thật thà. Vợ chồng tôi đều là những người nhà quê, từ nhỏ đã quen với cái cảnh đi khu quận vắng, quen với những đêm đi soi cá, bắt ếch ven nghĩa địa. Chúng tôi chưa bao giờ biết sợ ma nhưng nhưng tại sao ông lại hỏi điều này. Người đàn ông bật cười. À thì tại vì ngôi nhà mà chúng tôi cần thuê người chăm sóc là một nơi rất vắng vẻ. Nếu là người nhát gan thì có lẽ rằng sẽ không dám ở đâu. À thì ra là vậy. Quân gật đầu cười. Có lẽ anh đã đáp ứng được những yêu cầu của chúng tôi rồi đó. Người đàn ông nhìn qua Quân rồi nói. Quân đứng bật dậy lắp bắp hỏi. Ông Ông nói rằng, "Tôi tôi đã" Thấy Quân có vẻ xúc động, người đã nở cười và thông cảm. "Đúng rồi, anh đã được tuyển dụng." Quân bấu chặt tay vào cạnh bàn, thân người chồm hẳn về phía trước, hỏi gặp lại một lần nữa. "Ông, ông đã nhận tôi vào làm?" "Đúng vậy, anh đã sẵn sàng làm việc chưa?" Người đàn ông đáp, Quân như được chắp thêm một đôi cánh để bay lên, anh hộc hởi nói. "Dạ, Sẵn sàng, tôi rất sẵn sàng rồi thưa ông." Người đàn ông chỉ tay vào ghế. "Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đó đi, tôi cần trao đổi với anh thêm một vài vấn đề về công việc." Quân sực nhớ ra, anh ngồi trở lại và hỏi, "Giả xin ông cho biết tôi sắp phải làm gì?" Người đàn ông gỡ cặp kính xuống cầm tay và nói, "Anh cũng không phải làm gì đâu, trước tiên anh phải đưa vợ con lên sống tại cái ngôi nhà đó." Ở đó chúng tôi đã trang bị đầy đủ những tiện nghi cần thiết cho một gia đình. Anh không phải lo sắm gì, không phải mất tiền cho việc ăn uống, đi lại hay là điện nước gì hết. Ngoài ra ở đó còn có một vệ sĩ phục viện mà vợ chồng anh được toàn quyền sai bảo. Chúng tôi sẽ ký hợp đồng với anh trong vòng 12 tháng. Mức lương mỗi tháng là 2 triệu đồng. Sau 12 tháng, khi mà hợp đồng kết thúc, vợ chồng anh sẽ nhận thêm được một khoản tiền thưởng tương đương với 5 chỉ vàng. Và chiếc xe gắn máy mà anh sử dụng trong suốt 12 tháng là của anh Quân ngồi há hóc mổ Anh không thể nào tin được vào những câu mình vừa mới nghe Bớt chợt anh cười xoài Ông thật là vui tính Nhưng mà thật sự lúc này tôi không có tâm trạng nào để nghe chuyện thiếu lắm Vợ con tôi đang đứng bên bờ của sự đói khổ Tôi rất cần việc làm Xin ông đừng có chiêu đùa tôi nữa Người đàn ông nghiêm dặng nói Những gì tôi vừa nói với anh hoàn toàn là sự thật không có chuyện tuyệt đơn. Đây, anh xem văn bản hợp đặng đã ghi rõ. Vừa nói, người đàn ông vừa lấy đưa cho quân một tờ giấy A4 đã được đánh máy chi chít trên đó. Quân khẽ liếc nhìn người đàn ông một cách đầy nghi ngờ rồi đưa mắt nhìn qua tờ giấy. Quả thật những gì ông ta nói đều được ghi rõ trong đó. Quân ấp úng đáp, "Nhưng thưa ông, tôi không thấy nhiệm vụ của tôi phải làm cái gì." Người đàn ông cười sảng khoái, "Tôi đã nói rồi, anh không cần phải làm cái gì hết, chỉ cần vợ chồng anh sống thật vui vẻ, hạnh phúc với nhau là đã yêu cầu rồi. Nhưng như vậy các ông muốn tôi đến để làm cái gì? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net